Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia mở toan, tiếng an nhã oang oang Xe của ai đặt giữa lối đi thế này Còn không mau cút xéo, không tao cho biết xác Tiếng quan lớn làm khả tình bừng tỉnh Cô rụi mắt ngạc nhiên Nhanh thế, đã về từ nơi rồi sao Sao cậu không đánh thức tôi dậy Tử ban nhẹ nhàng xoa đầu người đối diện Đỡ cô ấy xuống xe Vừa thấy hai người này an nhã đã ngượng chín cả mặt vì hành động vừa rồi. Cô ta lập tức về trạng thái nhu mì, giọng ngọt xớt. Tử văn! những người kia chẳng thèm đấy, nắm chặt tay vợ mình bước nhanh. Cả tình vẫn đang mơ mạng, bị người này kéo đi nhanh quá thì cao có. Chậm chút tôi đi không kịp. Cô ấy còn chưa nói xong, thì tử văn đã cúi xuống nhấc bỏng cô, bế đi thẳng. Tất cả đám gia đình đều tròn mắt ngước nhịp. An nhá giận tới nỗi nắm chặt hai tay tới bật máu. Thằng Trần nói nhỏ. Càng ngày cậu tử văn càng bảo giản thế nhỉ. Trước kia có bao giờ cậu ấy công khai thế này với ai đâu. Mấy cô kỹ nữ mà bè thầy cũng không ai dám sai khiến cậu ấy như mở ba đấy. Thằng núi vội sen vào. Ôi đừng có tưởng bở. Gần cậu ta mất mạng chưa chơi, khác nào chơi trên lưng hổ. Tốt nhất tránh xa ấy ra, cả cái cô khả tình này cũng không đơn giản đâu. Bà ca vừa bước ra ta thấy cảnh tượng không nên thấy, bà dễ úc cận. Úi ra, cả ngày hai người càng chẳng coi phủ này ra gì thật rồi. Muốn ôm hôn nhau thì về phòng, đừng ở đây mà thể hiện bản mắt người khác lắm. Nếu như thường lẽ, tử văn đã tỏ thái độ ra mặt, như hôm nay cậu ấy chẳng thèm quan tâm. Bế ngưỡng gai đo một mạch vào phòng, nhìn cái thái độ dừng dưng này càng làm bà cả dần ứa gan hơn nữa. Vừa vào tới phòng, tử văn nhẹ nhàng đặt vợ lên giường. Cả tình ngực ngây ngốc nhìn theo cậu ấy, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ người này. Em thích tôi ôm tới vậy luôn hả hả? Tử văn vừa nói vừa tùm tìm cười làm cô gái kia mặt ứng đỏ vì ngưỡng. Cả tình buông vội hai tay lắp bắp. vớ vẩn ai mà thèm. Tử văn leo vội lên sườn nằm sát cạnh cô ấy. Người kia thì vội vã lui sát vào vách tường nhưng người này cũng mau chóng dịch chuyển ngay bên cạnh. Cậu tính làm cho gì? Đang ban ngày ban mặt đấy. Tử văn vẫn bình thản Chẳng quay là tôi muốn có con sớm hơn một chút Sửa chưa muốn Nhưng giờ thì muốn rồi Khả tình hoàng hốt Này đừng có làm bừa Tôi không có dễ dãi đâu Cô ấy vừa nói xong Thì người kia bật cười ha ha Thế tôi hôm trước Ai đã kiếm thuốc tính lửa tôi uống Xong rồi bắt tôi lên giường Chiều em cho bằng được Mà cơ thể em Có gì tôi đã thấy hết rồi Ngại gì nữa Hạ tình méo sạch cả miệng lý nhí Cậu thấy gì Tử văn cười danh mãnh Thấy tật tần tật Em có gì tôi thấy hết Hay bây giờ em đang tỉnh táo Tôi làm lại lần nữa Em cũng được chiêm ngưỡng cơ thể của tôi Vậy là công bằng Hạ tình đạp chân tay loạn xạ mồm không ngực la hét Không tránh tôi ra Bên ngoài cửa mấy tên gia đình đều tụm tìm cười Công nhận cậu cả nhà mình Làm việc năng suất thật Đâu ra đấy Còn anh từ đâu chạy lại Bội vàng đánh tiếng Ông có lệnh mời cậu mở qua phòng Tiếng người nam nhân quát lớn Cốt Đứa nào dám bén mạng lại gần đây Tao cho nó đoàn Đám người làm thấy vậy vội vàng lần mau đi mất hút Họ không ngu gì Mà ở chỗ này thêm chút nào nữa Khả Tình bị người này quát cũng giật thót người, đầu đập cả vào thành tường. "Ôi đau quá." Từ Văn theo phản xạ, ngồi bật dậy, lấy hai tay xoa xoa chỗ vết thương cho người này nhỏ nhẹ. "Em sao đấy? Em có đau lắm không?" Khả Tình vẫn đang tức giận trợn mặt. "Còn không phải tại cậu làm tôi giật mình nên mới bị vậy, mà sao suốt ngày cậu chỉ dọa nạt người khác thế, ai cũng chết khiếp." Cậu không dịu dàng được hả? Tôi chỉ dịu dàng được với em thôi. Mấy kẻ kia nhìn phiền chết đi được. Cả tình ngán ngập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net